Xin uh, kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh uh, Minh Thịa Rio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của chuyện Quang Ngâm Trình Hoại. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào thập truyện nhằm nay. Kính chúc quý bạn có một thời gian nghe chuyện vui vẻ. Gió lớn nức nở nghẹn ngào vang vọng trên tế nguyệt đại vực hoang vu. Hóa thành dây điệu bi trắng giống như đang kể lại quá khứ xa xôi. Báo cát giấy lên tràn nhập thiên địa. Giao hòa cùng với sắc trời u ám thành một khối Không phân biệt được lẫn nhau Bên trong khung cảnh mông lung này Có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn xe thật dài Đang đi về phía trước Đoàn xe do từng cái lồng sắt Được lớn tạo thành Bên trong là vô số tộc nhân tính ảnh Tộc cùng thiên diện tộc Bị tuyệt vọng bao phủ Phía trước ngồi hai người Tuổi tác cách nhau một thời đại Trên mặt lão nhân đeo một cái mặt nạ Trên mặt thanh niên cũng giống thế Biểu cảm của mặt nạ Hiện ra cố chấp và thành kính, dường như thời khắc đều đang cúng bái. Tộc quan đến tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Tiện đều cần đeo loại mặt nạ này. Đây là nghi thức quy định của Thần điện cũng là cách hiến tế. Cũng may trước kia ta đã từng làm qua loại sự tình này, có đủ thân phận. Về phần liên minh hai tộc bị vỉ, sự tình cùng loại ở trong tế Nguyệt Tại Vực không coi vào đâu. Hai cái tiểu tộc mà thôi, Hồng Nguyệt Thần điện cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường sẽ không để ý. Nhất là sắp đến thời kỳ xích mẫu ghé qua, tế phẩm sưu tập trong vô số năm qua đã không sai biệt lắm. Thật ra trong khoảng thời gian này cũng là thời điểm các tộc điên cuộng nhất. Nhưng mà vẫn phải xử lý ít chuẩn bị, việc này để ta tới làm. Trong báo cát, giọng nói bình tĩnh của đoạn mộc tàng truyền vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, sờ tay vào trước mặt nạ gật nhẹ đầu. Trên phần thái độ của Hồng Nguyệt Thần Điện đối với chúng sinh, Điểm này đội trưởng đã có nhắc nhở trong tình báo. Hôm nay là ngày thứ 9 từ khi bọn hắn rời khỏi Thánh Thành. Cách điểm tế tự mà Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ định có nửa tháng nộ trình. Mấy ngày nay Hứa Thanh nhiều lần suy tư về sự tình Đoan Mộc Tàng nói mấy ngày trước. Còn đang suy tư về sự tình sau khi chúng ta tử vong. Hồn tiến vào Thần Điện sau. Đoan Mộc Tàng quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu nhìn về phương xa, nhìn bầu trời lờ mờ nhẹ giọng mở miệng. Từ sư đến nay, có người nào chân chính vùng vẫy thoát ra khỏi nguyên rùa, luân hồi của tế nguyệt đại vực được không? Đoan Mộc Tàng lắc đầu. Chưa từng có. Hứa Thanh nghĩ tới kiếp trước của đội trưởng như có điều suy nghĩ. Lúc này, Đoan Mộc Tàng bỗng nhiên mở miệng. Nhưng có một chút người một mực thử nghiệm, cũng một mực cố gắng. Nói đến đây, Đoan Mộc Tàng nhìn cô Hứa Thanh trong mắt có thâm ý cất giấu chút thăm dò, truyền ra lời nói. Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng Hứa Thanh và Đoan Mộc Tàng buôn mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra những lời này giống như là một câu mật hiệu. Nhưng hắn không biết câu tiếp theo là gì. Đoan Mộc Tàng chờ dây đát công nhịp được hỏi. Người không nói chút gì sao? Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng Hứa Thanh chầm dọng. Đoan Mộc Tàng chầm mặt. Sau một lúc lâu lão thở dài rơ tay tháo mặt nạ xuống vuốt vuốt mi tâm. Hứa Thanh, người biết nghịch nguyện, điện không? Hứa Thanh vẻ mặt nương tụ, hắn chưa từng nghe thấy tên tổ chức này. Trong tình báo đội trưởng đưa cho cũng không có cái tổ chức này, vì vậy lắc đầu. Từ sau khi nói ra ba chữ nghịch nguyệt điện, ánh mắt đoàn mộc tàng thủy chung để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh. Hình như đang xác định gì đó, giờ phút này nhìn thấy phản ứng Hứa Thanh lão không nói gì nữa. Hứa Thanh cũng không hỏi, hắn đã nhìn ra tổ chức này rất thần bí. Cũng rất ẩn nấp Tuy tên do hỏi Sẽ khiến hiểu đầm Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước Cho đến khi lại trôi qua 7 ngày Bọn họ đi qua Bình Nguyên Vượt qua Sơn Mạch Trong lúc càng ngày càng tiến gần về trung tâm phía đông Trên một đỉnh núi Đoàn một tàng uống một cụm rượu Đáy lòng có chỗ quyết đoán Bỗng nhiên mở miệng Hứa Thanh Ta tin tưởng ngươi không phải người của Hồng Nguyệt Thần Điện Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía Đoan Ngọc Tàng. Nghịch Nguyệt Điện là một tổ chức thần bí được tồn tại trong Tế Nguyệt Đại Vực. Lịch sử của tổ chức này rất lâu, tương tự cùng Hồng Nguyệt Thần Điện. Lai địch không biết, cũng đã nhiều lần bị hủy diệt. Nhưng mỗi lần dích mẫu đến thu hoạch, lúc chúng sinh tàn nụi lần nữa khôi phục, cái tổ chức này lại tái hình thành. Trong mắt hứa thanh độ gia kỳ mang, tồn tại cùng lúc với Hồng Nguyệt Thần Điện. Điều này đủ để nói rõ Nghịch Nguyệt Điện, Không hề tầm thường Mà ở trong nông trường chăn thả Của Hồng Nguyệt này Sau khi lần lượt bị hủy diệt tuần có thể khôi phục Liền càng kinh người hơn Nên biết rằng Mặc dù bây giờ xích mẫu ngủ say Nhưng trong quá khứ không phải như vậy Giọng nói của đoan mộc tàng Lần nữa truyền đến nghịch bệnh luận Hội tụ toàn bộ những người trong nòng Muốn vùng vẫy phản kháng bên trong tế nguyệt đại vực giấc mọc bọn họ là có một ngày Có thể cởi bỏ nguyên rùa cổ xưa này Lật đổ hết thầy Tuy giấc mộng này xa vời đến cực hạn Nhưng nó là một hy vọng Bọn họ cũng vì thế mà cố gắng Mặc dù thành viên trong đó không hề hỗ trợ Trong hiện thực Nhưng cũng đều đang riêng phần mình nghiên cứu đường hóa giải nguyện rùa Hứa thanh nghe đến đó Đáy lòng dâng lên một chút gọn sóng Lúc này hắn ở trong đường hầm Cũng có chỗ nghiên cứu về huyền rùa Nhưng không có xâm nhập sâu Cái này cần thực nghiệm rất nhiều mới có thể Giọng phút này trong giọng nói của Đoan Mộc Tang ẩn chứa chút cảm xúc chấn động, tiếp tục vang vọng trong thức Hải Hứa Thanh. Mỗi thành viên của Nghịch Nguyệt Điện thân phận đều là bí mật, trừ chính bọn họ ra không ai biết người khác là ai. Bảo vệ mình không bị lộ là yếu tố đầu tiên của Nghịch Nguyệt Điện. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện một mục tiêu diệt toàn bộ thành viên Nghịch Nguyệt Điện, thậm chí bên trong những thành viên này cũng có người của Hồng Nguyệt Thần Điện lẻn vào. Đoan Mộc Tang thở sâu quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hồng Nguyệt không phải vĩnh hằng, Hy vọng luôn trường tồn từ xưa. Hứa thành có khả năng ngươi không phải người cùng nghịch biệt điện. Nhưng ta nghĩ rằng trong tương lai ngươi nhất định sẽ tiếp xúc. Nếu như ngươi muốn gia nhập nghịch biệt điện, có thể đi khổ sinh sơn mạch. Đoan Mộc Tàng không tiếp tục lên tiếng nữa, khép mắt lại, tiếp tục lên đường. Hứa thành mắt thấy như thế biết đối phương không muốn tiếp tục cái đề tài này, cho nên cũng không đưa ra câu hỏi. Hắn hiểu được, Đoan Mộc Tàng hẳn là thành viên của tổ chức nghịch miệt điện. Lão có thể nói ra những thứ này trước mệt mình, đủ để tín nhiệm mình. Vì vậy, trong lòng hứa thanh nhớ lại những lời Đoan Mộc Tàng nói, nhiều lần suy tư. Cứ như vậy thời gian lại ngày trôi qua. 8 ngày sau, đoàn xe bọn hắn rốt cục đã tới trung tâm khu vực phía đông. Xa xa một tòa sơn tốc cực lớn chiếu vào trong tầm mắt hứa thanh. Hai bên dân mạch lớn đến động trời, siêu vẹt hết thảy thân núi hứa thanh từng thấy. Bên trên là quái thạch lầm trầm, dưới sắc trời lờ mờ, trông chúng tựa như yêu ma quỷ quái. chỗ lòng chính giữa hình thành sơn tốc, như một chiếc miệng hoàng tuyên mở rộng. Nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời những cơn gió thổi tới, giống như tiếng gào khóc thảm thiết, gào thét bát phương. Giữa không trung trên sơn tốc, thình lình trôi lơ được một trái tim huyết sắc cực lớn. Nó đang đập Thanh âm thỉnh thịt khuếch tán, làm cho sơn tốc âm u tăng thêm một bầu không khí quỷ dị, phụ thêm một đớp quần áo huyết sắc. thân điện cùng với pho tượng bên cạnh bên trái tản ra uy áp kinh người cao cao tại thượng. Bốn phía còn nổi đến không ít thiên thạch trôi nơ lửng Phía trên đều có thân ảnh khoanh chân, giống như hứa thanh từng liếc mắt nhìn thấy trước đó đúc bay ngang thiên hỏa hài. Bây giờ những thân ảnh vẫn không nhúc nhích như trước. Về phần bên dưới mặt đất, từng cánh cửa tạo thành khác biệt. Chất liệu khác biệt dựng đứng, có lớn, có nhỏ, vờn quanh bốn phương. Từng trận chấn động truyền tống không ngừng tản ra từ bên trong những cánh cửa này. Từng giây từng phút đều có đám người đi ra, rời từ bên trong cánh cửa. Kể từ đó khiến cho đám người có trong sơn tốc dưới mặt đất nối điền thông dứt. Trong đó tồn tại rất nhiều tộc quần kỳ quái, có thân thể chân thật, có kẻ hư ảo. Nhưng phần lớn trên mặt đều đeo thăm mặt nạ cùng lại với đoàn mộc tàng. Những thứ này đều là tộc quần phía Đông Tế Nguyệt Đại Vực mang theo tế vào bọn họ, tới đây hiến tế cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Những cánh cửa đó chính là môn đồ. Hứa thanh, người có thể đi qua tìm bọn họ câu thông, trong đó đa số đều có thể truyền tống đến vùng phía Nam mà người muốn đi. Về phần phí tổn, linh cạch cùng với thiên hỏa tinh đều có thể sử dụng. Về phần Thần Điện trên bầu trời, chớ ngẩn đầu nhìn thẳng. Theo bọn họ đến gần, đoan mộc tàng thấp dọng mở miệng, Thân là người địa phương Lão rất quen thuộc với quy trình nơi đây Giờ phút này sau khi nhắc nhở hứa thanh Thần sắc của lão mang theo cảm khái trịnh trọng nói Cuối cùng chúc ngươi lên đường bình an Nói xong Đoan mộc tàn mang theo đoàn xe rời khỏi Nhìn qua thân ảnh Đoan mộc tàn tan biến trong đám người Hứa thanh thở sâu Tương tự đi vào trong đám người Nơi đây đông đảo tu sĩ các tộc Người đến người đi Mặc dù thân điện trôi nơ lửng trên bầu trời Nhưng nó không hề để ý tới mọi người phía giới Chỉ cần bọn họ nộp lên tế phẩm Còn lại hết thảy đều tự trị Mà sau khi số người nhiều hơn Vẫn sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác náo nhiệt Thi thoảng còn có thể thấy chút tộc quần Đang giao dịch với nhau Truyền ra không ít tạp âm Đi trong nơi này Hứa Thanh cũng không lựa chọn những cánh cửa lớn kia Mục tiêu hắn đặt trên một số cánh cửa nhỏ Rất nhanh điện khóa chặt Một cánh cửa gỗ cao hơn một trường Chú ý tới chỗ đó không người nào đi ra hết Vì vậy đang muốn đi qua Nhưng tiếng nghị đoạn bên trong Từ tạp âm bốn phía chuyển đến Khiến cho bước chân hứa thành rừng lại Hề hey, Các người nghe nói chưa Phía Tây xảy ra trượt đớn Người nói là tộc cô nhất Phía Tây vào thời điểm năm tháng trước đúng không Hình như bọn họ đã phát lệnh truy nã toàn vực À Ta cũng nghe thấy thế này Bọn họ tự hồ bị mất đi trí bảo Cái gì mà chỉ bảo Chính là mặt trời bọn họ tự tạo ra Cô Nhật, tộc thân là tộc quần lớn nhất phía Tây, nhiều năm trước sáng tạo ra một mặt trời leo lên phía không trên tộc quần, khiến cho một khu vực không còn u ám, nhưng vào năm tháng trước cái mặt trời này đã bị người ta đánh cắp. Hờ, ở ngay bên trong cô Nhật tộc trộm đi mặt trời bọn họ. Việc này quá điên cuồng. Là tộc nào đam? Không rõ ràng, giống như ngay cả cô Nhật tộc cũng không hiểu được, nhưng bên trong truy nã nhắc tới một tên gọi là vị thanh kiếm viêm. Cả người mà trộn mặt trời kia cực kỳ kiêu ngạo. Đây chính là cái tên trước khi người đó rời đi khắc xuống vùng đất. Nhưng nhìn thế nào cũng là thấy rất kỳ quái. <cười> Bây giờ của cái, cái cái cái thanh danh của người vị thanh kiếm viêm kia đã làm chuyện rất xa. Những thanh âm này truyền đến từ đằng xa, nương theo tiếng kinh sợ và hít sâu. Lúc dơ vào trong tay hứa thành biểu cảm dưới mặt nạ hứa thanh xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn theo bản năng cảm thấy đây là đội trưởng làm. Vị Thanh Kiếm Viêm Hứa Thanh đáy lòng thì thào Nghĩ tới lúc cùng tách ra với đội trưởng Đối phương Ngạo Nghĩa báo cho anh biết Tương lai mình nhất định có thể nghe thấy tên của y Mà đội trưởng chính là dùng tên giả Vị ương tử cùng với Ngô Kiếm Vũ Và Ninh Viêm Cộng thêm chữ Thanh trong tên của chính mình vừa đúng chính là tên này Dụng tâm lương khổ của đội trưởng Cũng biểu hiện ra bên trong bốn chữ này Cho dù hứa Thanh không tham dự Y vẫn có thể bỏ thêm tên hứa thành vào trong Hứa thanh thở dài, đi tới phía trước cánh cửa gỗ. Cùng lúc đó trên bầu trời của dân tốc, trên trái tim đang đập kia, từ trong thần điện có một nữ tử mặc hồng y đi ra. Về mặt nữ tử này vẫn chưa thỏa mãn, cúi đầu ngóng nhìn đại địa, khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường. Tiểu <cười> an nhìn này sát khí trên người lại càng đậm hơn rồi. Phía sau nàng bao gồm cả vị thần sứ cùng tất cả mọi người bên trong thần điện, giờ phút này đều đang khoanh chân ngồi không nhức nhích như là pho tượng. Hết thải bầu trời hay sơn tốc nơi đây không có bất cứ người nào có thể phát hiện. Dù thân ảnh con náng rất rõ ràng nhưng cho dù ngẳng đầu mọi người cũng đều không thể phát hiện ra chút nào. Nhận thức của tất cả mọi người bị cải biến trong im hơi lặng tiếng. Bên trong nhà tù 132 khu đinh cơ thể hứa thanh toàn thân ngón tay thần linh đang trần nhập nguyện rùa không ngừng nôn mẹ bỗng dừng lại. Sau đó giả bộ như không thấy Tiếp tục nột mẹ. Hứa Thanh tương tự cũng không phát hiện. Giờ phút này hắn liền đi tới cánh cửa gỗ phía trước, sau khi công thông một phen liền rời đi. Đối phương không đi vùng phía nam. Vì vậy hứa Thanh tìm kiếm những môn đồ khác. Cho đến khi hỏi thăm hơn 10 cái, hắn tới trước một cánh cửa gỗ càng thêm thấp bé. Cánh cửa này chỉ có nửa trượng, thoạt nhìn có chút tàn phá. Theo hứa Thanh tới gần, không cửa bỗng vặn vẹo. Sau khi nhúc nhích như là con rắn bên trong cánh cửa hiện ra khuôn mặt nhìn vào hứa thành Vị đạo hữu này, người nơi đây có thể truyền tống đến vùng phía nam không? Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Gương mặt trên cánh cửa đánh giá hứa thanh vài lần, nở nụ cười. Mời vạn đinh thạch. Hứa thanh đưa mắt nhìn gương mặt bên trên cánh cửa. Giá tiền này quá mức không hợp thói thường. Và lại phần lớn linh thạch của hắn đều đưa cho đoan mộc tàng, trên người tôn sư không nhiều lắm. Không nên chế đắt, hiện giờ chính là mùa cao điểm của dịch vụ, từng tộc quần đều đang chuyển giao tế phẩm. Nếu không phải ta cũng dự định đi tới vùng viễn Nam buôn bán, người cho ta 10 vạn, ta cũng không đi xa như vậy. Gương mặt trên cánh cửa nhạt nhạt mở miệng. Hứa thanh trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng thiên hòa, tinh thạch thanh toán. Không vấn đề, một nhìn bạch hỏa tinh hoặc là một khối hồng hỏa tinh. Gương mặt bên trên cánh cửa nghe vậy ánh mắt sáng lên, nó càng thích thiên hòa tinh hơn. Hứa Thanh gật đầu, câu thông cùng nó một phen, chỉ là đối phương không cách nào lập tức rời đi. Nó còn có mấy đám khách nhân chưa truyền tống xong, cho nên ước định chậm tới tối nay truyền tống ở chỗ này. Hứa Thanh như mày hắn dự định lập tức xuất phát, vì vậy rời khỏi, đi tới chỗ những môn đồ khác. Cho đến khi tìm một vòng lớn, rất nhanh phát hiện cũng phải ba ngày, vẫn trễ hơn so với cánh cửa gỗ. Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn cánh cửa gỗ nửa chỗ đó. Giờ phút này cách hoàng hôn còn ba canh giờ. Vì vậy hứa thanh không đi đoạn. Hắn tìm một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi hơn phân nửa thời gian trôi qua, hứa thanh thấy được thân ảnh của đoan mọc tàng tới đuôi trong đám người. Chú ý thấy hứa thanh, đoan mọc tàng cất bước đi tới. Không tìm được môn đồ phù hợp sao? Đoan mọc tàng hỏi. Đã tìm được, muộn chút xuất phát. Hứa Thanh nhìn sau đứng đoan mộc tàng, đoàn xe lúc trước đã không còn. Chú ý từ ánh mắt Hứa Thanh, đoan mộc tàng ngồi bước bên, bên nở nụ cười. Đều giao cho thần điện. Cũng đã giải quyết xong mọi chuyện, người không cần băn khoăn, an tâm rời khỏi là được. Biểu cảm của đoan mộc tàng như thường, không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Nhưng, trên thực tế, đáy lòng của lão tràn đầy sầu lo. Không phải vì hai tộc diệt vong, Hồng Nguyệt Thần Điện thậm chí không thèm hỏi về chuyện này. Thứ để Lão sầu lo đó chính là yêu cầu mà Thần Điện đưa ra. Để cho Lão trở về trong kỳ hạn nhất định lại chuẩn bị đưa tới 50 vạn tế phẩm. Việc này rất khó, nhưng Đoan Mộc Tàng không có ý định báo cho Hứa Thanh biết. Hứa Thanh đã làm rất nhiều việc cho bọn họ. Việc tương lai, Lão tự mình chuẩn bị giải quyết. Hứa Thanh nhìn ánh mắt Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng nở nụ cười. Lấy sự từng trải cùng lòng dạ tích lũy qua năm tháng tạo thành của lão, không phải hứa thanh liền lập tức có thể nhìn thấu. Nhất là giới tình huống lão cố ý giấu giếm, như vậy lại càng không lộ ra chút giờ hở nào. Làm sao? Không tin. Đoan một tàng cười, người đây quá đa nghi rồi, ta tính toán đợi truyền tống xong, liền sẽ trở về. Hứa thanh trầm mặt, thực sự đoan không nhìn ra manh mối, vì vậy điền nhẹ gặt đầu. Giờ phút này bầu trời càng lúc càng u ám. Hoàng hôn phủ xuống. Hứa thanh đứng lên táo biệt cùng với đoàn mộc tàng. Về sau nếu có rảnh, trở về thăm chúng ta. Thần sắc đoàn mộc tàng mang theo cảm khái. Nhất định. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Nhất định. Linh Nhi chui ra từ cổ áo hứa thanh, giòn tan đáp lại. Trong mắt đoàn mộc tàng ẩn trận chúc phúc khẽ gật đầu. Sau đó hứa thanh quay người đi về phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Rất nhanh tới gần... Hắn lấy ra thiên hỏa tinh. Gương mặt bên trong hiện ra cánh cửa gỗ kia nuốt một cái, sau đó cánh cửa lớn lập lại ánh sáng truyền tống, hình thành một cái vòng xoáy, hứa thanh tở sâu cất bước vừa muốn đi vào. Nhưng, đúng lúc này giọng nói chầm, thấp, ung dung bỗng truyền ra từ sau hắn. Đóng cửa! Giọng nói này truyền ra, hứa thanh sắc mặt đột biến, vừa muốn cất bước, thế nhưng cánh cửa gỗ ngay lập tức đóng lại. Chấn động truyền tống trong đó cũng lập tức tan biến. hòa thành bình thường. Biểu cảm Hứa Thanh khó coi quay đầu nhìn sau lưng, chú ý đến một thân ảnh từ xa đi tới, con ngươi hắn tò rút. Là một nữ tử mặc hồng y, trên người tràn ra chấn động linh tàng. Những người đi qua, đám người bốn phía dường như không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng, ngay cả các mộc cũng đều không có bất luận phát hiện gì. Dường như thần thức bọn họ đều đã bị cải biến, ánh mắt nhìn thế giới cùng ánh mắt của Hứa không hề giống nhau. Hứa thanh chậm mặt cúi đầu chắp tay, đi về phía trước. Tiền bối. Hắn nhận ra đối phương, nàng chính là thần bộc của Hồng Nguyệt thần điện bị chính mình đưa vào trong khe quan tài. Mà người rõ ràng đã tử vong xuất hiện trước mắt, đáp án thật ra không khó đoán. Nhất là một màn, mọi người bốn phía bị thay đổi nhận thức này, càng dễ dàng xác định thân phận của người đến hơn. Về thân phận của những người khác trong thần điện giữa không chung hay thần sứ kia, tại sao không phát hiện? Việc này càng dễ giải thích Tồn tại bên trong quan tài đó rất kinh khủng Nếu như có năng lực thay đổi nhận thức kẻ khác Như vậy nhất định đã thay đổi nhận thức của thần sứ Lại dùng phương pháp này Làm cho phân thân phát ra ngoài Hết thải hợp lý Nghĩ tới đây Về mặt hứa thành cung kính Nữ tử Hồng Y cười nhạt Trong khi đáy đồng hứa thanh dâng lên áp lực cực lớn Nàng từng bước đi tới Cuối cùng đứng trước mặt hứa thành Mắt thế thái độ hứa thanh như vậy trên mặt nữ tử nở nụ cười, cũng không ngoài ý muốn khi hứa thanh nhận ra mình. Tiểu an như này, mỗi lần đều là lễ độ như vậy, khiến ta khó lòng nổi đến ác niệm. Tiền bối thân phận cao quý, lẽ ra vẫn mối nên như vậy, đây cũng là giáo dục sư phụ đối với ta. Lấy biểu cảm hứa thanh nghiêm nghị, lại lấy sư phụ của người ra. Nụ cười của nữ tử Hồng Y lộ ra ý vị thâm trường. Biểu cảm hứa thanh không thay đổi lần nữa cúi đầu. Nếu như tiền bối không thích văn bối nhắc tới, văn bối sẽ không đề cập đến nữa. Nữ tử Hồng Y nha vậy ánh mắt quan sát trên người hứa thanh sau một lúc lắc đầu cười. ta biết lai địch của người không thầm thường, sư tôn cũng là hạng người đại năng, nhưng nơi này là tế nguyệt đại vật. Nữ tử Hồng Y nói xong ngẩn đầu nhìn bầu trời. Hứa thanh trầm mặt. Sau một lúc, giọng nữ tử Hồng Y tiếp tục vang vọng. Tiểu A Nhi, còn nhớ do ước định giới thiên hỏa hải không? Vạn bối nhớ kỹ. Biểu cảm hứa thanh nhưng trọng gật đầu mở miệng. Như vậy, ta cũng đi một chuyến tới bất hóa băng nguyên ở phía bắc của Tế Nguyệt Đại Vực. Tỷ tỷ của ta bị trấn áp chỗ đó, cũng có một người đệ đệ đồng dạng bị vùi thi thể ở dưới sông băng. Giọng nói nữ tử Hồng Y mang theo hồi ức ẩn chứa một vòng bị ai. Hứa thanh do dự, Hắn không biết đối phương nói là thật hay giả, nhưng vô đoạn thế nào nếu đi phương Bắc, mức độ nguy hiểm đó nhất định cực cao. Lấy năng lực của mình, lúc này tham dự đến chuyện như vậy mạo hiểm quá lớn. Về phần, tiền lời là thiên mệnh, không hề thỏa đáng. Hứa Thanh cũng không ẩn giống những ý nghĩ này trong đáy lòng mà trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn biết rõ đối với người đại năng trước mắt này mà nói nét mặt của mình ẩn chứa gì, đối phương liếc mắt nhìn cũng biết. Đây là phương pháp kẻ yếu mở điều kiện với cường giả. Tuy rằng chưa có tác dụng, nhưng vẫn phải thử nghiệm. Một chiều này cũng là sư phụ người dạy sao? Nữ tử Hồng Y liếc mắt nhìn hứa thanh, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa uy nhiêm. Trong ký ức của vị này, năm đó, một khi mình mở miệng cùng với biểu cảm như thế, rất nhiều người đều run dày, đồng ý mọi yêu cầu của mình. Biểu cảm hứa thanh độ ra đúng túng, lấy cái thái độ này trong lúc vô hình hóa giải bầu không khí mắt thấy như thế trong mắt nữ từ Hồng y độ ra kỳ mang suy nghĩ một chút truyền ra lời nói đây là một cuộc giao dịch ta cũng cần ng chân tâm thật ý làm theo yêu cầu của ta có ba chỗ tốt ng có thể lấy được một người có thể nhận được tiền mệnh hay khu vực nhân tộc tiên Hòa Hải sẽ nhận được một pháp mệnh của tàn điện miễn đi tế phẩm thêm vào và lại Trước ngày tế tự lần sau đến sẽ nhận được pháp lệnh trè trò. Ba, chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Ta sẽ cho ngươi một lễ vật thần bí. Hiện giờ, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nữ tử Hồng Y ngóng nhìn hứa thanh chậm rãi mở miệng. Hứa thanh trầm mặc, ngẩn đầu liếc mắt nhìn đoan mộc tàng. Giờ phút này đoan mộc tàng đang đi xa. Trong nhận thức của lão thì hứa thanh đã rời đi. Mà bóng lưng kia có chút điều hưu. Hiển nên sau khi hứa thanh rời đi... Sầu lo trong nội tâm của Lão Điền bốc lên Lan tràn toàn thân Ta đồng ý Hứa Thanh thu hồi ánh mắt Nhìn nữ tử Hồng Y truyền ra dọc nói bình tĩnh Không đồng ý sẽ có mạo hiểm Sau khi đồng ý thu hoạch cũng phù hợp Với tỷ lệ nguy cơ Hứa Thanh Điền quyết đoán Nữ tử Hồng Y nghe vậy nở nụ cười Vị này rất thích người thông minh Có lễ phép Cho nên rất tán thưởng Hứa Thanh Nếu như cam tâm tình nguyện thì tự nhiên là tốt nhất Cũng tránh việc phải chết người Ta đời này rất trọng lời hứa. Tiểu An Nhi, ngươi có thể an tâm. Đi theo ta. Nữ tử Hồng Y nói xong đi lên bầu trời, bước từng bước một lên trái tim, đứng trước thần điện. Hứa thanh thở sâu, thân thể nhảy thẳng lên, đi thẳng tới thần điện. Rất nhanh tới gần, một khắc đi tới, thứ đầu tiên nhét mắt nhìn đúng là pho thượng xích mẫu. Pho thượng kia khiến cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Sư phụ ngươi thực sự có chút chủ đoạn, Tìm một thượng thần cho xích mẫu thôn phệ khiến nó lâm vào ngủ say, tầng sâu. Ánh mắt nữ tử Hồng Y thanh minh cười nhạt, rõ ràng vị này đã biết hết thầy. Hứa thanh chứng mắt nhìn, không có tiếp tục nói mà nhìn thần điện. Theo cánh cửa lớn mở rộng, hắn thấy được mọi người bên trong tựa như phò tưởng. Mùi vị bọn họ không tệ đắm. Nữ tử Hồng Y điếm mở môi. Người có thể nghỉ ngơi một chút, loại chuyện ảo thuật này phải làm nguyên bộ. Ba ngày sau tế tự sẽ kết thúc, chúng ta rời đi. Hứa thanh nghe vậy giữ im lặng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về đoan mộc tàng tràn đầy điều hưu dưới mặt đất. Nữ tử Hồng Y vung tay đen, một đào hồng quang từ trong thần điện kích xạ, hóa thành một khối địch bài bay thẳng đến phía đoan mộc tàng. dưới vùng đất đoan mộc tàng nội tâm đang phát sầu bỗng sững sờ, rơ tay tiếp được. Sau khi xem xét một ven, cảm nhận được che chở của lãnh bài cùng với pháp chỉ hủy bỏ yêu cầu tăng thêm thế phẩm. Vì vậy thần sắc ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía thần điện. Chỗ đó không có cái gì. Hồi lâu Đoan Mộc tầng thu hồi ánh mắt lặng lẽ đi xa, đáy lòng thì thầm. Là hắn sao? Đến cùng, hắn có thân phận gì? Trước thần điện, hứa thanh nhìn qua bóng lưng Đoan Mộc tầng tan biến trong thiên địa, đáy lòng chúc phúc. Chúc bình an. Ba ngày sau, thời gian tế tự kết thúc Hồng Nguyệt Thần Điện trên bầu trời tràn ra hồng mang chói mắt bay đi về phía xa Bốn phía trái tim hơn mười thiên thạch lớn nhỏ nương theo hai bên cùng nhau tiến về phía trước Bên trong sơn cốc dưới mặt đất có tộc quần chưa rời khỏi cũng đeo mặt nạ tương tự toàn bộ nằm dạp trên mặt đất cung kính đừa tiến Mà Thần Điện rời khỏi cũng khiến cho cõi lòng bọn họ có dương phần mình nhẹ nhàng thở ra Vượt qua lần tế tự này Ít nhất trong vòng 5 năm, bọn họ không cần phải nhắc tới sự tình tế vọng nữa. Tuy rằng chỉ là xả hơi, nhưng trong lòng từng tộc quần thật ra cũng tồn tại một đỗ cảm xúc nặng nề. Bởi vì dựa theo thời gian để tính, thời gian Hồng Nguyệt đến đã vào giai đoạn đếm ngược. Bình thường mà nói, kỳ hạn Hồng Nguyệt trở về vực này là không cố định, nhưng có một cái đặc điểm để cho người ta có thể phán đoán đại khái. Đó chính là tân suất thần điện thu hoạch tế phẩm. Lúc khoảng thời gian thu hoạch tế phẩm biến thành 3 tới 5 năm một lần, liên đại biểu Hồng Nguyệt sẽ tùy thời xuất hiện. Vì vậy, trong lúc sinh mệnh sắp đi tới trung kết, đủ loại cái ác đều cấp tốc tăng trưởng, mà đến cuối cùng chính là hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ tộc quân đều sẽ xuất hiện chiến tranh. Lần nào cũng đều như vậy, không có ngoại lệ. đến Nguyệt Đại vực sắp xuất hiện cảnh tượng địa ngục rồi. Trên trái tim huyết sắc, Nữ từ Hồng Y đứng ngoài thần điện nhìn đại địa xa xa, nhạt nhạt vào miệng. Hứa thanh đứng bên cạnh nàng, quay đầu nhìn về sơn tốc phía sau, hồi lâu thu hồi ánh mắt, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất dưới chân. Qua ba ngày, trong lòng hắn đã có chỗ dò sách đối với tòa trái tim thần điện này. Trái tim này rất kỳ quái, nó có đủ sinh cơ vẫn còn đang đập. Thanh âm thình thịch càng là tồn tại lực chấn nhấp tâm thần. Tất cả Hồng Nguyệt thần điện đều chính là một bộ phận như thế này. Phát hiện ở ánh mắt Hứa Thanh, nữ tử Hồng Y thấp dọc bình tĩnh. Tiền bối, có biết đây là bộ phận của ai không? Hứa Thanh hỏi. Nữ tử Hồng Y lắc đầu. Lúc trước ta cũng dò xét qua, đây không phải là từ những huynh đệ tỉ mội kia của ta, đồng thời trong toàn bộ những bộ phận này tồn tại dấu vết đã bị tế đuyện. Ta bị phong ấn quá lâu, không hiểu rõ đối với ngoại giới nhiều lắm. Chỉ thông qua ăn những người trong thần tiện này mới biết được chút tin tức bên ngoài. Đáng tiếc, cấp độ bọn hắn quá thấp, không biết được đây là bộ phận của ai. Hứa Thanh gật đầu, giờ phút này hắn đã đổi lại một bộ trường bào màu đỏ. Đây là phục bào của Hồng Nguyệt Thần Điện, thân phần của hắn ngoại trừ đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông Gia, còn được trao cho tư cách thần nô. Tiền bối, ta nhìn thấy bên trong có chút sách cổ, lấy phụ thân nhài đánh một trận cùng Hồng Nguyệt, và lại ở Bình Nguyên Sám Hối cũng có rất nhiều truyền thuyết truyền ra. Hứa Thanh suy nghĩ một chút vẫn hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong đáy đầm của mình. Hắn muốn biết lai địch chân chính của xích mẫu. Nữ tự hồng y trầm mặt, sau một lúc lâu nhạt nhạt mở miệng. Xích mẫu đã từng chết qua một lần là phụ thân ta trấn giết. Trong này quả thực tồn tại, ân oán tình cừu. Lúc xích mẫu lần nữa trở về, à đã trở thành thần Khi đó ta nghe phụ thân ta nói một câu, thân là từ vọng cổ địa giới trở về. Nữ tử Hồng Y vừa nói câu này, bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét đảo qua chân trời, thanh âm nổ vang khắp bát vương. Tâm thần hứa thanh giấy đơn gợn sóng cực lớn, đây là lần đầu tiên hắn nghe thêm về sự tình xích mẫu, vì vậy không nhịn được mở miệng. Xích mẫu đã từng không phải thần linh, còn có vọng cổ địa giới là... Nữ tử Hồng Y cũng không trả lời ngay mà ngẳng đầu nhìn bầu trời trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn qua hứa thanh. Sau khi suy chư một chút liền truyền ra lời nói thần linh có rất nhiều Vốn trời sinh đã là thần Còn có rất nhiều là sau khi tu hành mà thành Có đến từ thiên ngoại Có tới từ sâu trong lòng đất Lời này vừa ra thiên lôi lại xuất hiện Trấn nhiếp bát vương Hứa thanh cảm nhận được phía chân trời không bình thường Mà bốn phía vào thời khắc này Rõ ràng xuất hiện chút sương mù Tiếp theo gió lớn nổi lên Sau đó còn có mưa to phủ xuống Chỗ xa hơn còn có cả tuyết nổi lên Những biến hóa thiên điện Đồng thời xuất hiện này Khiến hứa thanh nghĩ tới pháp tắc của thiên đạo Người còn dám tiếp tục nghe sao Nữ tử Hồng Y Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hứa thanh Hứa thanh nhìn lên bầu trời Cảm thụ một chút thương long Sau khi bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ Đang chậm rãi khôi phục trong hạ thể Nhớ lại một màn bên cây thập tràng Vì thế nhẹ gặt đầu Như thế vẫn còn dám nghe Cũng được Ta muốn xem ngươi có thể nghe được bao nhiêu. Nữ tử Hồng Y cười tiếp tục mở miệng. Lịch sử tồn tại của phần giới mặt đất vọng cổ đã bị những đời cổ hoàng nhất thống vọng cổ các thời kỳ xóa đi, cho nên người biết được cực ít, mà nơi đó trong năm tháng cổ xưa được gọi là Hoàng Thiên. Có lời đồn, thật ra các tộc khởi đầu trên đại độc vọng cổ đều đi ra từ nơi đây, cho đến khi huyền U cổ hoàng mệnh danh đó là địa giới. Trên bầu trời truyền đến thanh âm càng thêm kịch tiệt, hư vô bốn phía lập tức vạn vẹo. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trong thiên địa ập tới, vô lận là bầu trời hay núi sông, trong một cái nháy mắt đều dâng lên ý chí. Giữa ý chí cực lớn này, sắc mặt hứa thanh trở nên trắng bạch, tâm thần như rời sông đất biển. Loại thiên địa biến hóa này hình như đang nói với hứa thanh, những lời này thuộc về chấm kỵ ở vọng cổ. Toàn bộ thiên đạo của vọng cổ đại lục không cho phép việc này truyền ra. Thú vị, đã nghe tới những lời này, vậy mà tiên đạo rõ ràng không đánh xuống lực lượng câm nín cùng với quên lãng. Tiểu A Nhi, tiên đạo là rất thiên vị đối với người. Trong mắt nữ tử Hồng Y đổ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá hứa thanh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Con Hâm Trưng Bại. Thật ra là mình định đọc tiếp đấy. Nhưng mà xin lỗi được cái tài khoản nạp VIP bên bệnh học sách của mình vừa mới hết tiền rồi. Thế nên, nên là giờ nó cũng muộn rồi. Mai mình nạp. Xong mình sẽ đọc thêm. Thế giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.